Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Cô là vợ của anh Nó là con của anh và cô Cả đống con gái Xếp hàng dài dài chờ làm bạ mẫu cho anh Em lo lắng cái gì Hay là sợ không ai lấy Muốn anh lo cho em cả đời hả Nói xong anh xoay người đi ra khỏi bếp Hứa ân ân ôm chặt đứa nhỏ Nó cứ y như là bạn sao lúc nhỏ Cô phí kiệt Nó ngủ yên lành trong lòng cô Bất chợt khỏe mi ân ân đỏ ngầu Nước mắt không tự chủ mà tuôn ra hư ân ân cảm thấy cùng kỷ đại vũ dùng bữa tối thật rất vui, bởi vì kỷ đại vũ là người tốt, lại chăm sóc cô chu đáo, mọi chuyện đều để cho cô làm chủ, làm cô thấy mình như một bà hoàng. Nhưng mà lúc đang hẹn hò cùng anh, cô nhịn không được để điện thoại lên bàn, lâu lâu lại liếc mắt nhìn, sợ thình lình có người nào đó gọi cô về. Biết rõ mình không nên như thế, nếu cô trực tiếp tắt di động, nhưng cô vẫn chưa yên tâm, phí kiệt và đứa nhỏ trời mới biết cô không phải là tham công tích việc mà là đang lo lắng chuyện khác điều duy nhất hiện giờ cô có thể làm là cố gắng không nhắc đến chuyện nhà hàng lúc đang ăn tối hơn nữa cố gắng hỏi han công việc và cuộc sống của kỷ đại vũ hứa ân ân cảm thấy mình đã điểm đúng huyệt bởi vì kỷ đại vũ mặt mày hớn hở thao thao bất tuyệt lúc này hai người đang ngồi xe kỷ đại vũ lúc dừng đợi ở đèn xanh anh quay sang hỏi cô Đúng rồi, anh quên hỏi em đấy Hai người đã đưa đứa bé đi kiểm tra ADN chưa? Buổi sáng em đưa nó đi rồi Mà ai ngờ mới tới cửa bệnh viện Nó đã khóc thét lên Ngay cả y tá cũng thấy tội cho nó Sau đó đề nghị em lấy dịch vị trong khoang miệng Để kiểm tra thay vì là rút máu Nhắc đến việc rút máu Cô liến liên tưởng đến mấy ống tiêm Bỗng dưng dùng mình một cái Chừng nào mới có kết quả Kỳ đại vũ nói Một tuần Anh cũng có người bạn làm bên khoa xét nghiệm Anh ta nói thường người cha đưa con họ Đến kiểm tra ADN Đa phần trăm phần trăm đều không phải con họ Kỳ đại vũ nghiêm trang nói Ai là ba nó Người mẹ là người rõ nhất Hứa ân ân nhớ tới chuyện người phụ nữ đó Sinh cho anh một đứa con khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú nhịn không được nhíu lại Lúc biết mang cốt nhục của phí kiệt Không biết cô ta cảm thấy thế nào Nếu là cô Cô sẽ mang đứa nhỏ cao chạy xa bay Đến nơi mà không ai quen biết cô Cô sẽ không tự tay bỏ cốt nhục của mình Kỳ thật, kiểm tra ADN hay không cũng không quan trọng, dù sao đứa nhỏ đó cũng rất giống phí kiệt. Kỳ đại vũ nói, rất giống, hứa ân ân cảm thấy đau khổ, lòng cô quặn lên từng hồi. Người phụ nữ đó của anh phải tốt số lắm, kỳ đại vũ dừng xe gần công viên nhà cô. Nếu không, cũng sẽ không bồng đứa nhỏ tới tìm anh ta, mà anh ta lại chẳng biết mẹ nó là ai. Hứa ân ân đột nhiên nhớ tới lời sư phò bách nói với cô, Đêm nay đứa nhỏ cùng với Kiệt và bảo mẫu đã đùa dẫn rất vui vẻ. Môi cô mím lại, tâm trạng đột nhiên xấu đi. Kỳ đại vũ ngắm cô một lúc, cẩn thận nói, nhân viên nữ nhà hàng của em đều thích anh ấy mà. Nhân viên nữ nhà hàng bình thường đều miễn dịch với anh ấy, bởi lúc anh ta nóng giận thì cứ như là khủng long thời tiền sử vậy, ở trong bếp không nói chuyện yêu đương mà chỉ nói đến năng lực làm việc. Chỉ có cô thôi, qua nhiều năm như vậy vẫn không chống lại sự hấp dẫn của anh. Hứa ân ân cao mày Hận bản thân mình vô dụng Anh cũng cho rằng em không giống những cô gái khác Cho nên Kỳ đại vũ ngừng nói hơi nhạy hai tiếng nhìn cô Trời ạ Anh muốn tỏ tình sao Cô vừa rồi không nghe lầm chứ Hứa ân ân vội và ngồi nghiêm chỉnh, Chờ đợi anh nói cái gì Em đồng ý làm bạn gái anh không Kỳ đại vũ cầm tay cô Hứa ân ân cảm giác Tay anh khẩn trương đổ mồ hôi Hai cô cũng đứng ngồi không yên Cái kia, hứa ân ân không biết nói sao, giả bộ vèn tóc rút tay về. Kỷ đại vũ nhìn hành động của cô, vẻ mặt thất vọng tràn trề. Nếu anh không ngại ngày nghỉ em phải làm việc thâu đêm suốt sáng, em rất muốn trở thành bạn gái của anh, cô lớn tiếng nói. Anh hoàn toàn không ngại, kỷ đại vũ mừng rỡ, kích động lại cầm tay cô. Lúc này, hứa ân ân để anh nắm chừng vài ba giây rồi vội rút lại, thảm. Cô có vẻ đã lâu không quen bạn trai... Nên có chút hồi hộp hay không? À... Cuối tuần này em mời anh đi xem phim... Để bù cho tối nay anh mời em ăn tối nhá... Hứa ân ân vội vàng tươi cười nói... Được... Kỳ đại vũ dùng sức gật đầu... Bên trong xe lại im ắng... Hai người bốn mắt nhìn nhau... Đến nỗi mất tự nhiên... Cuối cùng hai người đều nhịn không được bật cười... Ân ân... Anh... Hứa ân ân thấy anh chào người về phía trước... Biết rõ anh định làm gì... Cô vội vàng bước xuống xe, vẫy tay. Chúng ta gặp lại sau nhé, bye bye. Trời ạ, xem cô sợ đến chạy trốn chết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.